Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 111, 111 cốc trà xanh, ôn như quy giật mình nói, ngươi vì sao nói như vậy, chu Diễm mặt kéo được cùng lão hoàng dưa giống nhau, ta cùng Tiểu Vân kết hôn hơn nửa năm, được Tiểu Vân bụng vẫn luôn không tin tức, ta nhặt mẫu hai ngày nay mang nàng đi bệnh viện kiểm tra, thầy thuốc nói nàng thân thể rất tốt, không có bất kỳ vấn đề, ôn như quy đầy mặt mê mang, này không là rất tốt sao, chu Diễm cắn môi, nàng tốt, ta lại không xong, thầy thuốc nói, hai vợ chồng vẫn luôn không mang thai hài tử, nếu nữ nhân không có vấn đề, khi có vấn đề có thể chính là nam nhân. Ôn Như Quy rốt cục đã hiểu, nhìn xem Chu Diễm ánh mắt mang theo một tia đồng tình, Chu Diễm nghênh lên hắn đồng tình ánh mắt, thiếu chút nữa không khóc thành cổ, "Như Quy, ngươi nói muốn là thật là ta có vấn đề nên làm cái gì bây giờ? Nữ nhân không sinh được hài tử, nam nhân hội bỏ các nàng, nam nhân sinh không được hài tử" Hắn tức phụ có thể hay không cùng hắn ly hôn, hắn không nghĩ ly hôn à, ôn như quy vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta cảm thấy ngươi trước không muốn chính mình loại chính mình, không bằng chúng ta đi hỏi hỏi khải dân, hắn hiểu so với ta nhiều, ai ngờ Chu Diễm lắc đầu, sự tình này không thể nhường Hoàng Cẩu Đảng biết, ôn như quy, Chu Diễm, con trai của Hoàng Cẩu Đảng ăn Tết liền muốn sinh ra, hắn khẳng định không thể lý giải ta loại này không sinh được hài tử nam nhân đâu, ôn như quy hắn kỳ thật cũng lý giải không được, chu diễm trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ lúng túng thần sắc, như quy có sự tình ta nghĩ xin nhờ ngươi, chuyện gì? chu diễm nói quanh co, ta muốn mời ngươi theo giúp ta cùng đi bệnh viện làm kiểm tra, ôn như quy, chu diễm hai tay tạo thành chữ thập cầu khẩn nói, như quy van cầu ngươi, ta một người thật sự không mặt mũi đi kiểm tra, ngươi coi như là cho mình làm trước hôn nhân kiểm tra, quay đầu tay cho ta ngươi quét tước một tháng vệ sinh. Ôn như quy suy nghĩ một chút nói, chị ngươi tại bách hóa cao ốc đi làm đúng không, chu Diễm liền vội vàng gật đầu, ngươi muốn mua cái gì cứ việc nói, ôn như quy, chăn, gối đầu, ca trắng men, bình nước nóng, chậu nước thùng nước cùng màn toàn bộ đều muốn, quay đầu ta liệt kê danh sách cho ngươi, ngươi giúp ta mua, chu Diễm, ngươi này được thật không khách khí, ngươi là môi cho ngươi đối tượng đi, ôn như quy đáy mắt luế qua một vòng nhô tình, ân. Đồng tuyết lục qua năm liền muốn đi đại học lên lớp, hắn nghĩ sớm đêm này đó chuẩn bị tốt, Chu Diễm sách một tiếng, đi, ngươi đem đơn tử cho ta, ta quay đầu nhường tỷ của ta chuẩn bị cho ngươi tốt, bất quá chờ qua năm ngươi được theo giúp ta đi kiểm tra, ôn như quy, vì sao không thừa dịp ăn Tết trong lúc đi, Chu Diễm mặt ứng đỏ đạo, ta nghĩ thừa dịp ăn Tết lại liều mạng, nếu là vợ ta có thể hoài thượng lời nói, ta liền không cần đi kiểm tra. Hắn cùng tức phụ trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hoài không thượng rất có khả năng là cùng một chỗ thời gian thiếu, cái này ăn Tết hắn tính toán không xuất môn, liền ở nhà, nếu ăn Tết trong lúc có thể hoài thượng tốt nhất, như vậy liền không cần đi bệnh viện kiểm tra, ôn như quy tỏ vẻ hiểu được, buổi chiều thu thập xong đồ vật liền từng người về nhà ăn Tết, sao, năm 1978 Tết âm lịch, đối rất nhiều người đến nói là cái đặc thù Tết âm lịch, một năm nay khôi phục thi đại học, Có hai hơn mười vạn người bị đại học trúng tuyển, từ đây đi lên không đồng dạng như vậy nhân sinh, một năm nay đối đông tuyết lục toàn gia đến nói, cũng là mười phần đặc biệt, lúc này, đông tuyết lục đang tại cho người cả nhà mở ra khen ngợi đại hội, đầu tiên, chúng ta muốn cho gia gia vỗ tay cùng cổ vũ, hắn cho chúng ta gia mô tứ hợp viện, tết âm lịch sau, chúng ta lại không cần cùng người thuê phòng, tiếng nói vừa dứt, tiếng vỗ tay văng lên đến, tiêu miên miên ngãi thanh nãi khí đạo. Gia Gia thật tuyệt, về sau chúng ta liền có nhà, Tiêu Gia Minh cùng Đông Gia tính, cảm ơn Gia Gia, Đông Tuyết Lục cầm ra một bộ y phục đưa qua, Gia Gia, đây là cho ngươi mua áo khoác, nơi này còn có hai trương mỹ thực thẻ, cùng với bốn tấm mát xa thẻ cùng hai trương điểm ca thẻ, ngươi muốn ăn mỹ thực thì có thể sử dụng một trương mỹ thực thẻ, ngươi nếu là eo mỏi lương đầu, có thể sử dụng mát xa thẻ, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán muốn nghe ca có thể sử dụng điểm ca thẻ, Mỹ Thực thẻ là nàng cung cấp, massage thẻ là Tiêu Gia Minh cùng Đông Gia tính hai huynh đệ, điểm ca thẻ là Tiêu Miên Miên, Tiêu Tư lệnh nhìn xem trước mặt quần áo cùng mấy tấm thẻ, đôi mắt nháy mắt đỏ bừng, hảo hảo, kia gia liền thô, mấy năm nay hắn tại quân đội giao tranh, từ đầu đến cuối làm bạn tại bên cạnh hắn cũng chỉ có cô độc, nhưng hiện tại hắn không cô độc, hắn có bốn vô cùng hiếu thuận lại đáng yêu cháu trai cùng cháu gái, Tiêu tư lệnh trong lòng bị hạnh phúc viết được tràn đầy, đông tuyết lục nhìn về phía Tiêu Gia Minh, năm nay Gia Minh hoàn thành nhảy lớp, thành tích trước sau như một ưu tú, khen thưởng một đôi bạch giày chơi bóng, Tiêu Gia Minh lập tức mắt sáng rực lên, nhưng vẫn là khắc chế đạo, tỷ trước đó ngươi đã khen thưởng qua ta một đôi bạch giày chơi bóng, đông tuyết lục đem bạch giày chơi bóng lấy ra, trước là trước, tiến bộ sau ngươi vẫn luôn không có lười biến, ta cảm thấy loại này tinh thần đáng giá khen ngợi. Nhận lấy đi, một năm mới muốn tiếp tục cố gắng, tiêu gia Minh ôm bạch dày chơi bóng, mũi cũng chua chua, ta biết, ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng. Đông gia tính nhìn hắn nhị ca có nhân sinh thứ hai sông bạch dày chơi bóng, hâm mộ được cả người đều nhanh biến thành chua chanh, một đôi mắt khát vọng nhìn chầm chầm tỉ tỉ, đông tuyết lục đạo, gia tính thành tích tuy rằng tạm được, nhưng cùng trước so sánh có tiến bộ rất lớn, cho nên cũng khen thưởng ngươi một đôi bạch dày chơi bóng. Hy vọng ngươi học kỳ kế không ngừng cố gắng, nhất thiết không thể biến thành trước kỳ như vậy lười biếng." Nói nàng đem bạch giày chơi bóng lấy ra, Đông gia tính lập tức tâm hoa nộ phóng, Hoang hô một tiếng nhảy dựng lên, "Quá tốt, ta cũng có bạch giày chơi bóng, cảm ơn tỷ, ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng." Hắn lần này thi cuối kỳ vẫn là chỉ có 60 vài phần, hắn còn tưởng rằng hắn chắc chắn sẽ không có khen thưởng, không nghĩ đến tỷ tỷ cho hắn cũng mua bạch giày chơi bóng hắn không cần lại nhặt nhị ca xuyên còn dư lại thối dày ô ô ô quá cảm động tiêu miên miên mập mạp ngón tay đầu chỉ mình tỷ tỷ miên miên đầu miên miên khen thưởng đầu đông tuyết lục nhìn nàng chất ngập nước mắt to giống con mèo nhỏ đồng dạng khác vọng nhìn mình bộ dáng kia thật là manh chết người đông tuyết lục cầm ra một cái bức bê vải một năm này miên miên nhu thuận nghe lời tỷ tỷ ca ca mệt mỏi hội ca hát cho đại gia nghe còn học xong chính mình mang giày Khen thưởng một cái bức bê vải, cái này bức bê vải là nàng cung cấp thiết kế, nhường đông gia tính vẽ ra đến, sau đó thỉnh cách vách thẩm uyển dùng giúp làm ra tới, tiêu miên miên hai con mắt to cười thành hình trăng rằm, đá tiểu chân ngắn chạy tới, bức bê vải, miên miên thích nhất bức bê vải, nàng trước bức bê vải đưa cho tiểu cửu, nàng một lần rất không có thói quen, hiện tại nàng rốt cuộc có tân bức bê vải, thật là quá tốt, Đông tuyết lục xem gia nhân cười ha hả dáng vẽ. Khóe miệng cũng không nhịn được theo công lên đến, tiêu tư lệnh nhìn nàng trong tay trống trơn, nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào không cho chính mình mua, lời này vừa ra, tiêu gia Minh ba huynh muội cũng nhìn lại, muốn nói này một năm, trả giá nhiều nhất tiến bộ lớn nhất chính là đông tuyết lục, đông tuyết lục cười nói, ta khen thưởng lưu lại, về sau có muốn mua đồ vật lại mua, không phải nàng không nghĩ hảo hảo khen thưởng một chút chính mình, là này năm thay đồ vật thật sự quá thiếu thốn. Nàng có tiền cũng hoa không ra ngoài, trên người nàng xuyên dùng, đều từ ôn như quy cho nàng bọc, đối tượng quá tri kỷ, cái gì đều không dùng nàng bận tâm, tiêu gia Minh chạy tới thư phòng, lấy mấy tấm thẻ đi ra, đây là chạy chân thẻ, tỷ muốn cho ta chạy chân thời điểm có thể sử dụng, kỳ thật coi như không có thẻ này mảnh, tỷ tỷ khiến hắn chạy chân hắn khẳng định cũng là đi, chỉ là lúc này hắn cảm giác mình phải làm chút gì, bằng không hắn sẽ cảm thấy khó có thể an lòng. Đông gia tính thấy thế y dạng họa quả hồ lô, cũng cầm mấy tấm chạy chân thẻ, tiêu miên miên ôm tỷ tỷ chân, điềm nhiên hỏi, miên miên cho tỷ tỷ mát xa, cho tỷ tỷ ca hát, miên miên là tỷ tỷ tri kỷ tiểu áo bông, đông tuyết lục nhìn xem tranh nhau chen lấn biểu tình yêu đệ đệ muội muội, trong lòng tràn qua nhất cổ dòng nước ấm, tiêu tư lệnh vội vàng từ trong túi áo lấy ra bốn dùng đỏ túi giấy tiền mừng tuổi, đến đến, đây là cho các ngươi tiền mừng tuổi. Trong đó đông tuyết lục lấy được hai cái, dựa theo tiêu tư lệnh lời đến nói, bởi vì đông tuyết lục không có cho mình khen thưởng, cho nên hắn cái này làm Gia Gia muốn cho nàng khen thưởng. Tiêu gia Minh ba huynh muội tuyệt không ghen tị, cầm thật dày tiền mừng tuổi, một đám cười nheo mắt, cảm ơn Gia Gia, chúc Gia Gia mã năm các tường thuận lợi tốt, sống lâu trăm tuổi thân thể khỏe mạnh ăn nha nha hương, ha ha ha, hảo hảo. Gia Gia cũng chúc các ngươi đi trước làm gương từng bước thăng chức việc học thành công, trong phòng quanh quẩn tiếng nói tiếng cười, bên ngoài phiêu khởi bông tuyết, bông tuyết tốc tốc xuống, dưới ngọn đèn một nhà năm khẩu ấm áp lại hạnh phúc, đến đầu năm nhất, ôn như quy sớm sách điểm tâm cùng thịt heo đến cửa, năm ngoái tiêu tư lệnh nhìn đến ôn như quy, vừa nghĩ đến hắn cũng nhà mình bắt cải. thấy thế nào như thế nào không vừa mắc, trải qua một năm, hắn cũng dần dần tán thành ôn như quy con này heo. Đính hôn đều đính, không tán thành lại có thể làm sao, tiêu tư lệnh đối ôn như quy nhìn mũi không phải mũi, nhìn đôi mắt không phải đôi mắt, đông gia tính cùng tiêu miên miên hai huynh mũi lại rất thích ôn như quy cái này tỷ phu tương lai, đông gia tính trong mắt lưu lưu chuyển, đột nhiên đối ôn như quy chấp tay cuối người chào nói, tỷ phu, chúc ngươi Tết âm lịch vui vẻ, thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý, tỷ phu, ôn như quy nghe được cái này xưng hô, tim đập thiếu chút nữa lọt nhảy một chút, một bên tiêu tư lệnh mày lại nhíu lại, ngươi gọi bậy cái gì? tỷ tỷ ngươi còn chưa có kết hôn mà, đông gia tính gãi gãi mũi đạo, được tỷ tỷ cùng tỷ phu đã đến hôn, bọn họ sớm hay muộn đều muốn kết hôn, dù sau này tiếng tỷ phu sớm muộn là phải gọi, vẫn gọi không bằng sớm gọi, nói không chừng tỷ phu sẽ cho hắn một cái thật dày tiền mừng tuổi. ôn như quy nghe hắn một tiếng lại một tiếng tỷ phu, tâm hoa nổ phóng, từ trong túi tiền cầm ra bà cái đỏ túi giấy tiền mừng tuổi. Đây là cho các ngươi ba người, một năm mới phải học tập thật giỏi, cảm ơn tỷ phu, đông gia tính đem tiền mừng tuổi một fan lấy tới, gọi được càng thêm chân tình thực lòng, tiêu miên miên nhìn tam ca cũng gọi, cũng ngước đầu nhỏ nải thanh nải khí đạo, cảm ơn tỷ phu, ôn như quỳ, tiêu tư lệnh, lấy tiền mừng tuổi sau, đông gia tính cảm thấy liền như thế chạy đi có chút không phúc hậu, vì thế lưu lại cùng tỷ phu tương lai cùng nhau đối mặt gia gia, tỷ phu. Ngươi biết bánh trung thu có bao nhiêu tật sao, Nói chỉ có hai tháng đại thời điểm liền xe trang bị thương nhường tỷ tỷ ôm nó, tiêu miên miên ở một bên trùng điệp điểm đầu phụ họa, bánh trung thu được hỏng rồi, nói chân bị ta đạp một chút, sau đó liền trang què, tỷ tỷ xem nó đáng thương, liền cho nó làm thật nhiều tiểu bánh quy đầu, ôn như quy đông nghìn nghịch mi mắt khẽ run một chút, đó là có chút tật đông gia tính, cũng không phải là tỷ phu, nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền bị Tiêu Tư lệnh cắt đứt, "Hai người các ngươi cùng ta đi Ngụy gia chúc Tết đi." Hắn thật sự nghe không nổi nữa, này một ngụm một tiếng tỷ phu, nghe được hắn ngực chợt tràn ngập phiền muộn, Đông gia tính mắt sáng lên, "Tốt, ta muốn đi chúc Tết." Chúc Tết ý nghĩa có tiền mừng tuổi, khiến hắn dập đầu hắn cũng nguyện ý. Tiêu Miên Miên cũng biết tiền mừng tuổi là cái gì, nhanh chóng nắm gia gia tay cùng đi Ngụy gia. Gia tôn tam người vừa đi, phòng khách lập tức yên tĩnh lại. Ôn như quy trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng đứng lên hướng phòng bếp đi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện nọc.com, đông tuyết lục lúc này đang tại làm ngũ vị hương bò kho, nàng đem đã muối hai ngày thịt bò từ vải bên trong lấy ra, dùng nước sạch rửa sạch sau bỏ vào trong nước sôi nóng mấy phút, chờ máu đen đi ra sau vớt lên bỏ vào nước lạnh trong nồi mặt, sau đó đem gia vị bao gia nhập trong nồi, lửa lớn nấu mở ra, đợi đến nước canh biến thành tương màu đỏ khi đổi nửa thành tiểu hỏa chậm hầm. Tiểu hỏa nấu hơn 2 giờ, đợi đến thịt bò bị nấu được mềm lặng sau đem thịt bò từ trong nồi vớt đi ra phơi lạnh, ôn như quy đi vào đến đạo, có cái gì ta có thể giúp bận biểu, đồng tuyết lục ngẩng đầu nhìn hắn một chút, gia gia không phải muốn nói với ngươi sao, ngươi tại sao cũng tới, ôn như quy như mực con ngươi đen nhìn xem nàng, gia gia mang theo gia tính bọn họ đi cách vách ngụy gia, ta liền tới đây, đồng tuyết lục cười nói, gia gia có nói gì hay không lời khó nghe ôn như quy lắc đầu không có tiêu tư lệnh là trưởng bối vô luận đối phương nói cái gì hắn đều sẽ nghiêm túc nghe đông tuyết lục cũng không lo lắng bọn họ sẽ ầm ỹ đứng lên ôn như quy tính cách quá tốt với ai đều cãi nhau không dậy đến nếu là đổi thành ôn lão gia tử còn có có thể đông tuyết lục nhìn hắn chuyên tâm muốn giúp đỡ liền đem đau đưa cho hắn nói vậy ngươi đến cắt miếng trang bàn đi ôn như quy ân một tiếng tiếp nhận dao thái râu động tác thuần thục cắt đứng lên Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm, đông tuyết lục nhanh chóng chạy ra ngoài, nguyên lai like là Mạnh Thanh Thanh cùng Ngô Lệ Châu hai người lại đây cho nàng tặng lễ, Mạnh Thanh Thanh, đông quản lý, chúc mừng ngươi thi lên đại học, thật hâm mộ ngươi thành tích thi được tốt như vậy, ngô lệ châu thở dài, đáng tiếc hai chúng ta đều không có thi độ, đông tuyết lục cho các ngàn hai người từng người rót một chén trà nóng, lại đem điểm tâm lấy ra, các ngươi kêu ta tuyết lục liền tốt, ta đều không phải khách sạn quản lý. Các ngươi thi không đậu, có hay không có tính toán tiếp tục thi đi xuống, Mạnh Thanh Thanh gật đầu, ta gia nhân đều duy trì ta thi đi xuống, cho nên ta định đem khách sạn phục vụ viên công tác bán đi, sau đó chuyên tâm phụ lục. Có người nhà duy trì là tốt nhất, Mạnh Thanh Thanh xem như cái rất hạnh phúc cô nương, nghe được Mạnh Thanh Thanh lời nói, Ngô Lệ Châu thần sắc có chút vệ oải. đồng tuyết lục quay đầu, Lệ Châu ngươi đâu, ngươi tính thế nào, Ngô Lệ Châu cười khổ một tiếng. Ta nhất định là không thể không làm việc, ta gia nhân còn muốn cho ta nhanh chóng gãi cho người, nhưng ta không cam lòng liền như thế gãi cho người sinh hài tử, ta còn muốn thử lại một lần, nếu là thi lại không thượng, đó chính là nàng quá vụng về, đến thời điểm nàng liền nghe theo người nhà an bài cách hôn sinh hài tử, đồng tuyết lục đứng lên, đi trong phòng đem mình ghi chép lấy ra cho các nàng, đây là ta trước ôn tập đã dùng qua, mặt trên có một chút ta giải đề ý nghĩ, các ngươi cầm lại sao xuống dưới. Quay đầu trả lại cho ta, Ngô Lệ Châu cùng Mạnh Thanh Thanh hai người như nhặt được trân bảo, cảm ơn ngươi, đông quản lý, đông tuyết lục nhíu mày, như thế nào còn gọi ta đông quản lý, Mạnh Thanh Thanh le lưỡi, gọi thói quen, nhất thời rất khó đổi giọng, tiếp đông tuyết lục lại hỏi một chút khách sạn tình huống, căn cứ hai người bọn họ nói, nàng đi sau, đông phong tiệm cơm khách nhân ít đi không ít, nhưng cùng mặt khác khách sạn so sánh với cũng không tệ lắm. Dù sao vài cái bản hiệu đồ ăn cũng không có thay đổi, mới tới khách sạn quản lý tuy rằng nghiêm túc thận trọng, nhưng coi như công và tư rõ ràng, không có giống trước lưu đông xương như vậy công và tư không phân, ba người hàng huyên một hồi, Mạnh Thanh Thanh cùng Ngô Lệ Châu sẽ cầm tư liệu đi, đông tuyết lục đem đồ vật thu thập một chút lần nữa trở lại phòng bếp, nhưng mà đi vào liền nhìn đến ôn như quy ngón tay dùng vải thư băng bó, vải thư mặt trên lộ ra một chút xíu huyết sắt, đông tuyết lục hoảng sợ tay ngươi làm sao, bị đau cắt đến sao, ôn như quy mi mắt run rẩy, nờ, đồng tuyết lục ôm lấy tay hắn kiểm tra, như thế nào cảm giác còn tại chảy máu, muốn hay không ta lần nữa giúp ngươi băng bó một chút, ôn như quy vội vàng nói, không cần, kỳ thật đã không chảy máu, đồng tuyết lục thấy thế cũng không lại kiên trì, chúng ta trở về phòng khách đi, chúng ta ngồi tán tán gỗ, nói nàng đem làm tốt hạt sen gạo nếp bánh ngọt cùng tương vừng hỏa thiêu bưng đến phòng khách đi, Ôn như quy bởi vì bị thương, đông tuyết lục không khiến hắn động, đi đến phòng khách, đông tuyết lục cho hai người pha một bình cúc hoa cẩu kỹ trà táo đỏ, cho mình cùng ôn như quy đổ một ly sâu, nàng cầm lấy một khối hạt sen gạo nếp bánh ngọt đang muốn ăn, liền nhìn đến ôn như quy hai mắt mong đợi nhìn xem nàng, đông tuyết lục, nhìn xem ta làm gì, ngươi không ăn sao, tay của ta bị thương, nói hắn nâng lên chính mình bị thương tay phải, vành tay đồng thời đỏ. Đông tuyết lục thiếu chút nữa nhịn không được cười ra, đừng nói mới bị thương một đầu ngón tay, chính là bị thương một bàn tay, không phải còn có cái tay còn lại có đây không, bất quá khó được hắn làm nũng, đông tuyết lục vẫn là rất nguyện ý theo hắn, nàng cầm lấy một khối hạt sen gạo nếp bánh ngọt đưa tới miệng hắn, thanh âm nũng nịu đạo, đến, ngoan bảo bảo, tỷ tỷ cho ngươi ăn, bá một tiếng, ôn như quy mặt cùng cổ đều đỏ thấu nhưng vẫn là liền tay nàng cắn một cái hạt sen gạo nếp bánh ngọt, hạt sen gạo nếp bánh ngọt thơm ngọt tinh tế tỉ mỉ, ngọt liệm ngọt sướng, mang theo nồng đậm hạt sen mùi hương, ăn ngọt mà không chán. Đông Tuyết lục đôi mắt nhìn hắn, ăn ngon không? Ôn Như Quy nở một tiếng, ăn ngon. Đông Tuyết lục nghiêng đầu, phải không? cho ta cũng nếm thử. nói xong nàng lại gần, một phen hôn hắn cánh môi, phanh phanh phanh, Ôn Như Quy tim đập như sấm, vừa rồi nghe Đông Tuyết lục nói muốn nếm thử. Hắn còn tưởng rằng nàng muốn đem chính mình cắn một cái hạt sen gạo nếp bánh ngọt ăn vào, không nghĩ đến nàng so với chính mình tưởng tượng còn muốn cuồng giả, lại đến ăn hắn trong miệng, hai người hôn một cái, đông tuyết lục sợ người lại đây buông ra hắn, liếm liếm khóe miệng đạo, ngọt, rất ngon, ôn như quy nhìn xem nàng hồng hào tiên nghiêng, toàn thân nhiệt huyết đi đầu óc xông lên, hắn ma xuôi quỷ khiến huynh đi qua, đôi môi in lại cánh môi nàng, cánh môi nàng mềm mại, mang theo hạt sen thanh hương. Nhưng ôn như quy bản năng muốn càng nhiều, hắn thân thủ ôm nàng không đủ nắm chặt eo nhỏ, đem nàng đi chính mình thân trước một vùng, hai người thân thể chịu đến cùng nhau, hắn hôn nàng ngọt ngào cánh môi, cậy ra nàng răng nanh, cường thế cướp lấy nàng ngọt, Đông tuyết lục không nghĩ đến hắn còn có thể suy một ra ba, khóe miệng nhất lên, nàng thân thủ toàn ôm cổ của hắn, nhưng hai người khoảng cách dựa vào được gần hơn, ôn như quy ngửi được đến từ trên người nàng chỉ thuộc về của nàng hương thơm. Nàng mềm mềm tự vào trên người mình, khiến hắn cảm thấy toàn thân giống như bị điện lưu điện qua giống nhau, hôn một hồi lâu hai người mới tách ra, đều thở hỗn hển đồng tuyết lục mị nhãn như tơ giận hắn một chút, ngươi sẽ không sợ gia gia bọn họ đột nhiên trở về, nói nàng muốn cho mình châm trà, hiện tại thời tiết quá lạnh, bất quá trong chốc lát trong ấm trà trà liền đã có chút lạnh, ôn như quy mặt đỏ đỏ đạo, đừng uống, ta đi đổ chút nước nóng lại đây, nói hắn thân thủ đi lấy ấm nước. Đúng lúc này ngoài ý muốn xảy ra, không biết có phải hay không là vừa rồi quá mức tại cồn giả, trên tay hắn vải thư không biết như thế nào bị làm tùng, hắn này dũi tay, vải thư đột nhiên trượt xuống, lộ ra hắn khớp xương rõ ràng, trắng nõm ngón tay thon dài, trên ngón tay sạch sẽ, không có vết thương, càng không có tơ máu, ôn như quỳ, đồng tuyết lục, nói hảo bị thương đâu, cảm tình hắn đây là cố ý trang bị thương nhường chính mình đau lòng hắn, nhớ ngày đó ôn như Quy nhiều ngây thơ. Nhìn nhiều hắn một chút hắn đều sẽ mặc đỏ tim đập dồn dập, hiện tại lại còn học được trang đáng thương, chật chật chật, thật là sĩ biệt ba ngày làm thay đổi cách nhìn tướng đại A, ôn như quy mặt đỏ đến cơ hội nhỏ máu, ta là theo bánh trung thu học, đông tuyết lục chớp mắt, bánh trung thu, ôn như quy đem vừa rồi đông gia tính nói bánh trung thu sự tình nói ra, đông tuyết lục trong lòng nhất thời gọi thẳng hảo gia hỏa, quả nhiên là hảo gia hỏa, thậm chí ngay cả chó con chiêu số đều học lên. Một ngày này, ôn như quy trên mặt huyết sắc không lại hạ xuống đi, tiêu tư lệnh từ cách vách ngụy gia sau khi trở về, nhìn đến hắn mặt vẫn luôn hoài nghi đánh giá hắn, ôn như quy, như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than tết âm lịch chớp mắt liền qua đi, qua tết âm lịch sau, tam người nhà bắt đầu làm cho người ta lần nữa tu sửa tứ hợp viện, đồng tuyết lục còn chưa có đi trường học đưa tin, vì thế thường xuyên mang theo tiêu gia Minh bà Huynh Mũi qua bên kia giám sát, không phải chờ tứ hợp viện lộng hảo. Đi trường học báo danh ngày liền đến, ôn như quy rất tưởng tự mình đưa đông tuyết lục đi báo danh, nhưng hắn không thể mời được giả. Tiêu tư lệnh cùng ôn lão gia tử cũng nghĩ đưa nàng đi trường học, nhưng bị đông tuyết lục cự tuyệt, nhưng hai cái tư lệnh viên đưa nàng đi học, thật sự rất cao điều. Thêm hai người bọn họ vừa chạm mặt liền cùng đối chọi gây gắt loại, nàng không dám trước mặt bọn họ đi, nhưng nếu là nhường trong đó một cái đi, mặt khác khẳng định không phục, bởi vậy đông tuyết lục cuối cùng đều uyển cự tuyệt chỉ làm cho Tiêu Gia Minh cùng đông gia tính hai huynh đệ đưa chính mình đi qua, bởi vì đồ vật có chút, cách vách ngụy nhiên cũng bị kêu đến làm khổ công, bọn họ ngồi xe công cộng đi trường học, may mà rất nhiều thứ đều đưa vào túi du lịch bên trong, nhìn qua cũng không trói buộc, xe công cộng sốc nảy 7 đứng đi đến kinh đại cửa, mấy ngày nay kinh đại 10 phần náo nhiệt, làm lần thứ nhất khôi phục thi đại học trúng tuyển sinh viên, bọn họ bị thủ chú ý, cổng lớn phía trước bày một trương màu đen ván gỗ, mặt trên dùng phấn viết viết một hàng chữ nhiệt liệt hoan nghênh bạn học mới cử trừ đến trình diện học sinh còn có dơ đại bài tử nghênh tân các sư huynh sư tỷ bất quá này đó sư huynh sư tỷ cơ bản đều là học viên công nông binh đông tuyết lục chú ý tới này đó học viên công nông binh nhìn đến đến trình diện sinh viên đáy mắt đều say chợt lóe hâm mộ đông tuyết lục xem bọn hắn cái dạng này trong lòng khó hiểu có chút khó chịu này đó người đều không biết trong tương lai trong cuộc sống Bọn họ sẽ bởi vì chính mình là học viên công nông binh cái thân phận này mà bị thụ công sở kỳ thị, nhưng nàng không biện pháp nói cho bọn hắn biết làm cho bọn họ lần nữa làm ra lựa chọn, coi như nàng nói, đại gia cũng chưa chắc sẽ tin tưởng nàng lời nói, bất quá ngoại văn hệ cùng những chuyên nghiệp khác không giống nhau, những năm gần đây vì cho quốc gia bồi dưỡng ngoại ngữ nhân tài, ngoại văn hệ học viên công nông binh là thật tại học tập tri thức, thay lời khác nói. Ngoại văn hệ học viên công nông binh tốt nghiệp sau nhận đến hạn chế sẽ tương đối nhỏ một chút, nhưng lại chỉ là tương đối mà thôi, nếu đi ra sau đi vào bộ ngoại giao môn, cái này trình độ là hiển nhiên không đủ. Đông tuyết lục đến đưa tới chú ý của mọi người, này năm thay đại bộ phận người làng da đều tương đối đen, ngay cả từ ở nông thôn trở về thanh niên trí thức, làng da cũng thay đổi được cùng nông dân đồng dạng, nhưng đông tuyết lục làng da như lột sát trứng gà, vừa trắng vừa mềm, môi hồng răng trắng xinh đẹp đứng ở nơi đó, làm cho người ta nghĩ đến ngày xuân cành đệ nhất đó tràn ra nghênh xuân hoa. Tất cả mọi người đang suy đoán nàng đến cùng là cái nào chuyên nghiệp học sinh, nhất là nam sinh, trong lòng đều âm thầm cầu nguyện Đông Tuyết Lục cùng bản thân là một cái chuyên nghiệp. Đông Tuyết Lục xách hai cái túi du lịch, sau lưng mang theo ba con đuôi nhỏ hướng ra ngoài văn hệ đi qua. "Các ngươi tốt, ta là tiếng Anh hệ học sinh, xin hỏi ta phải làm thế nào lý thủ tục nhập học?" Lời này vừa ra, Sau lưng liền truyền đến một trận như có như không thở dài, giờ bài tử ngoại văn hệ nam sinh kích động nói, Ngươi, ngươi tốt, ta mang ngươi qua tiến hành thủ tục nhập học đi, đồng tuyết lục đang muốn ứng tốt, một cái mặt tròn nữ sinh liền đi tới, ngô đồng học vẫn là ở trong này tiếp tục chờ người đi, vì sư muội này liền từ ta mang đi qua, dù sao ngươi so đi cũng không thể vào nữ sinh ký túc xá, ngô đồng chí, mặt tròn nữ sinh đi tới, tự giới thiệu mình, ngươi tốt. Ta gọi viên viên, là đại nhất tiếng Anh hệ học sinh, vừa vặn đại ngươi nửa đến, tuy rằng đều là đại nhất học sinh, nhưng bọn hắn đã lên nửa năm học, ngươi tốt, ta gọi đông tuyết lục, đông tuyết lục cảm thấy viên viên tên này 10 phần thích hợp nàng, mặt tròn tròn đôi mắt, liền dáng người đều có chút mượt mà, viên viên nghe vậy, đôi mắt trừng được cùng chung đồng giống nhau, ngươi nên không phải là cái kia thành tích thi tốt nghiệp trung học 494 phần, tiếng Anh thành tích mắc điểm đông đồng học đi. Đông Tuyết Lục gật đầu, chính là ta, ông trời của ta a. Viên Viên giống nhìn tiên nhân đồng dạng đánh giá nàng, ngươi biết không? Hiện tại toàn bộ vườn trường cũng đang thảo luận ngươi, chúng ta đêm qua còn tại thảo luận ngươi là cái gì người như vậy, thật không nghĩ tới ngươi dáng dấp đẹp mắt. Đông Tuyết Lục có chút miếng môi, cảm ơn khen ngợi. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi giải quyết thủ tục nhập học đi. Viên Viên gật đầu như giả tỏi, đối đối, chúng ta nhanh chóng đi. Đợi lát nữa người sẽ càng ngày càng nhiều, bất quá nàng vừa rồi thanh âm lớn như vậy, người chung quanh đã nghe được nàng lời nói, lúc này ánh mắt mọi người lại rơi xuống đông tuyết luộc trên người, mọi người cùng viên viên đồng dạng giật mình, bọn họ không nghĩ đến cái này lớn cùng tiên nữ đồng dạng đẹp mắt bạn học nữ lại chính là thi bốn mắt điểm hạng nhất, thành tích nghịch thiên, người còn dài hơn được dễ nhìn như vậy, ông trời thật không công bình à, có người hâm mộ có người ghen tị. Bất quá đông tuyết lục không để ý đến ánh mắt của mọi người, nàng tại viên viên dưới sự hướng dẫn của đi giải quyết thủ tục nhập học, lại làm các loại đăng ký, cuối cùng mới bị mang theo đi ký túc xá. Kinh đại không hổ là trăm năm danh giáo, trong sân trường cổ một che trời, lục thủ thành ấm, nhất thủ nhất thảo đều cảm giác tràn đầy nồng đậm nhân văn hơi thở, cùng sau này so sánh, lúc này kinh đại bảo lưu lại rất nhiều nhiều năm phần kiến trúc, cổ hương cổ sắc, đi đến khu ký túc xá. Túc Quảng A di nhường đông tuyết lục đoàn người làm đăng ký, sau đó mới thả bọn họ đi vào, đông tuyết lục ký túc xá bị phân phối tại lầu 2201 tại, ký túc xá tổng cộng có 6 người, tình huống này so đông tuyết lục trong tưởng tượng tốt nhiều lắm, nàng còn tưởng rằng muốn 8 người, thậm chí 10 người ở một gian phòng, bất quá năm nay trúng tuyển học sinh không nhiều, cho nên ký túc xá mới có thể rộng rãi một ít, đợi nửa năm tiếp tục trúng tuyển, phỏng chừng liền không như vậy thoải mái. Đi vào ký túc xá, bên trong đã có hai nữ sinh sớm đến, lúc này đang tại thu thập mình giường. hai nữ sinh một cao một thấp, cao cái kia mặt lông trắng y, sơ một cái đại biếm tóc, ngũ quan rất thanh tú, thấp cái kia làn da có chút đen, mặt trên người quần áo so cao cái kia nhìn qua muốn thổ rất nhiều, dưới chân mặt cũ nát dày vải, nhìn đến đông tuyết lục tiến vào, hai người đồng thời dừng một lát, nữ sinh vóc người cao lập tức ánh mắt dừng ở đông tuyết lục quần áo trên người trong tay túi du lịch, tóm lại từ trên xuống dưới đem nàng quan sát một lần, sau đó mới mở miệng đạo: "Ngươi chắc cũng là kinh thị người đi?" Đông Tuyết Lục gật đầu, đối, nữ sinh vóc người cao nở nụ cười, cuối cùng nhìn đến kinh thị người, ta gọi Cao Mẫn, ngươi gọi cái gì? Đông Tuyết Lục, ta gọi Đông Tuyết Lục." Lời này vừa ra, chiều cao hai nữ sinh đồng thời kinh hô lên, thấp luôn nữ sinh vốn có chút tự ti, không nghĩ mở miệng nói chuyện. Lúc này nghe được tên đông tuyết lục, ánh mắt lần nữa rơi xuống đông tuyết lục trên người, nguyên lai ngươi chính là đông tuyết lục đồng học, thật cao hứng nhìn đến ngươi, ngươi thật lợi hại, đông tuyết lục cười nói, cảm ơn, nữ sinh vốc người cao nghĩ nói chuyện với đông tuyết lục, nhưng đông tuyết lục lúc này không đếm xỉa tới nàng, nàng nhường tiêu gia minh mấy người đem đồ vật phóng tới bên trái thứ ba trương đầu gỗ trên giường, vị trí này không tính vị trí tốt nhất, vị trí tốt nhất bị cao mẫn cho chiếm lĩnh. Bên giường của nàng có cái cửa sổ, ánh sáng tốt nhất, bất quá đông tuyết lục không quá để ý, nàng thứ bảy ngày chuẩn bị về nhà ở, hơn nữa nàng hạ quyết tâm muốn nhảy lớp, tính lên nàng ở trường học thời gian sẽ không quá dài, cho nên không cần thiết quá tính toán này đó, dưới sự chỉ huy của đông tuyết lục, tiêu gia Minh ba người bận trước bận sau chuyển mấy thứ, chứ nước lau bàn, đem thấp luồng nữ sinh hâm mộ hỏng rồi, bởi vì vé xe lửa quá mắc. Cho nên cha mẹ của nàng đều cũng không đến, nàng là theo đồng hương cùng đi đến, lau giường mấy thứ này tự nhiên chỉ có thể nàng một người đến, quét tước tốt giường sau, đông tuyết lục thỉnh tiêu gia minh vài người đi nhà ăn ăn cơm, cơm nước xong, đông tuyết lục hồi ký túc xá cùng hai người nói một tiếng, nói cho các nàng biết chính mình ngày sau lại về trường học, báo danh thời gian có ba ngày, đông tuyết lục đây là sớm lại đây, nhưng kế tiếp ba ngày nàng không có ý định ở tại ký túc xá. Cao Mẫn mặc dù là kinh thị người, nhưng nhà nàng không phải nội thành, không thể cùng Đông Tuyết Lục như vậy trở về, bởi vậy hai người nghe được Đông Tuyết Lục có thể về nhà ở, không khỏi hâm mộ cực kỳ, ngồi hai trạm xe công cộng, Đông Tuyết Lục nhường Tiêu Gia Minh ba người trở về, nàng muốn đổi xe đi tìm Khương Đăng Hồng, Đông Tuyết Lục đang định đi ngồi xe bus, ai ngờ nhìn đến đối diện trên đường cái xuất hiện hai cái thân ảnh quen thuộc, nàng tập trung nhìn vào. Đó không phải là Ôn Như Quy cùng Chu Diễm sao? Đây liền rất kỳ quái, Ôn Như Quy không phải nói không rảnh cùng tự mình đi trường học báo danh sao? Kỳ lúc này như thế nào sẽ xuất hiện tại kinh thị? Kỳ quái hơn là, hắn cùng Chu Diễm hai người hành vi nhìn qua lén lút, giống như muốn đi làm tập dán vẽ. Đông Tuyết Lục trong lòng như bị mèo bắt giống nhau, con người đảo một vòng, vụng trộm đi theo. Đông Tuyết Lục sợ bị bọn họ phát hiện, không dám cùng được quá gần, đi nửa giờ đầu Ôn như quy cùng chu diễm hai người đi vào một nhà bệnh viện, bệnh viện này cùng mặt khác bệnh viện so quy mô tiểu vị trí thiên, nhưng lưu lượng tiểu tóm lại nhìn qua rất rắc nát dáng vẻ. đồng tuyết lục xem bọn hắn trở ra, lúc này mới lặng lẽ theo sau, nàng trong lòng tò mò cực kỳ, hai người này đến bệnh viện làm gì muốn lén lút, hơn nữa còn cố ý chọn một nhà tiểu bệnh viện, chẳng lẽ bọn họ là đến xem cái gì nhận không ra người bệnh theo vào đi sâu xa xa liền nhìn đến ôn như quy cùng chu diễm hai người vào khoa tiết niệu đồng tuyết lục lập tức nghĩ đến trị sang giang liệt thậm chí nghĩ tới bệnh giang mai linh tinh tật bệnh khóe miệng nàng nhịn không được hung hăng co quát một chút lúc này ở thầy thuốc trong văn phòng đầu chu diễm mặt đỏ được cùng tôn chính giống nhau thầy thuốc mặt vô biểu tình nghe hắn nói xong chính mình bệnh trạng sâu lại hỏi một vài vấn đề sau đó lấy ra một cái cốc thủy tinh cho hắn chu diễm đầy mặt mê mang thầy thuốc Cái này muốn làm gì dùng, thầy thuốc, làm chút tinh chất lỏng đi vào, quay đầu thả 20 phút sau lấy tới cho ta xem, Chu Diễm còn muốn hỏi này muốn tới nhìn cái gì, nhưng thầy thuốc không kiên nhẫn khoát tay, mau đi, kế tiếp, nói xong hắn chú ý tới ôn như quy, vị đồng chí này ngươi cũng là không được sao, ôn như quy, không đợi hắn trả lời, thầy thuốc lại lấy một cái cốc thủy tinh đưa qua, đi hỏi phía ngoài y tá, nàng sẽ mang các ngươi đi phòng, ôn như quy. Chu Diễm đem cốc thủy tinh lấy tới, đỏ mặt kéo Ôn Như Quy đi ra văn phòng. "Ôn Như Quy, ta cảm thấy bệnh viện này cùng thầy thuốc đều không phải rất đáng tin. Ngươi đi vào liền tốt, ta liền không đi." Chu Diễm nơi nào chịu phóng tay, nói hảo vì huynh đệ hai sườn cấm đau, "Ngươi hôm nay nhất định phải theo giúp ta đi vào." Tại Chu Diễm uy hiếp hạ, Ôn Như Quy bị lôi kéo vào một gian phòng, trong phòng đầu có màn cách, chờ bọn hắn trở ra. Đông tuyết Lục lúc này mới đi qua nhét hai viên kẹo sữa đi qua, y tá đồng chí, xin hỏi gian phòng đó là phòng bệnh sao, y tá đem kẹo sữa nhận lấy, đầu đông đưa được cùng trống bỏi giống nhau, không phải không phải, ngươi được chớ vào đi, nói xong nàng liền bị mặt khác bệnh nhân cho gọi đi, không có hỏi đến hữu dụng thông tin, đông tuyết Lục quyết định chờ ở cửa, đợi hai mươi mấy phút, môn rốt cuộc có kết một tiếng được mở ra, ôm như quy từ trong trước đi đi ra, Trong tay còn nhiều một ly sữa hình dáng đồ vật, sau đó vừa ngẩn đầu liền đối mặt đông tuyết lụt mặt.